trương bốn trăm bốn sáu còn rất khó chịu mẹ còn ở trong nhà kia ngoại trừ làm con rất đau con không chiếm lấy được một tia ấm áp và quan tâm còn được tất cả đều là do thương hại mẹ à người đừng trách y y con gái bất thiếu không thể thực hiện lời hứa với mẹ con phải rời khỏi nhà họ ngũ con muốn tự lập thả rằng con là một người cô đơn không nơi nương tựa cũng không muốn gặp lại người nhà họ ngũ mẹ Mẹ có thể hiểu cho con không? Mẹ sẽ hiểu cho con đúng không? Mẹ đau lòng y y nhất Mẹ nhất định sẽ không đồng ý Để con ở trong nhà đó chịu cảnh bị thi dễ có đúng không? Nói đi nói lại Nước mắt chảy dài Y y lấy tay quẹt nước mắt Cầm lo ăn coca uống tử ngộ. A Trung nhìn bóng sáng hoác phi đạp trong phòng Xuất xuất gọi điện thoại Đầu dây bên kia nhận được liền hỏi bạn được cô ấy không? Hiện tại cô ấy ở đâu? Anh Trung, người đã biến mất Lúc đi qua đường Đông Nam Đột nhiên có chiếc xe tải chạy gần chặn ngang xe y y lại Ngủ ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được Đầu của các người đều là nước tương sao Hãy trả rõ chiếc taxi kia Đến hỏi người tài xế đó Vâng, chúng tôi đang liên lạc với người tài xế đó Có tin tức gì, lập tức báo cho tôi Hiện tại lão đại còn đang trong cuộc họp Tạm thời không biết chuyện này nếu đợi đến lúc không tìm thấy Y Y, các người chuẩn bị rời đầu đi. đã biết, anh Trung. À Trùng cúp điện thoại, suy sụp ở bên ngoài đi qua đi lại. xong đời, Y Y đã chạy mất, vậy phải làm sao bây giờ? một người ngồi trong xe là Phúc Nhi. thế nào, đã ngăn cản được người của anh Phi Đạt không? Thạch Ưng cười nhây rằng đã thành công chặn được người của bác Phi Đạt, cả tài xế xe của Y Y cũng đã thủ tiêu tốt lắm, tiệt tè mấy lượt chúng ta lên sân khấu rồi. Thạch ưng gật gật đầu. Y y tưởng nghĩa trang đi ra, Luôn cúi đầu thở dài thở ngắn. Cô muốn tự lập, có quyết định chuyển ra khỏi nhà họ ngũ, cô muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngũ học phong. Cô không bao giờ khát vọng có một gia đình ấm áp, cô cũng không cần về nhà nữa. Bây giờ chuyện cần phải làm là tìm một nơi ở, sau đó tìm một việc làm kiếm một khoản tiền nuôi sống bản thân mình. Y y đá cục đá nhỏ, đột nhiên phát hiện đôi giày cao gót trên bàn mình. Ơ, đôi giày này thật đẹp, chân mạn có gì đó sáng long lanh, chẳng lẽ là kim cương? Ai mang đôi giày đẹp như vậy, đeo kim cương khảm lên sải? Y một giọng nói ôn nhu chuyển đến. Y y giác ngẩng đầu nhìn, nhìn theo đôi chân toan dài thầy phúc nhi đứng trước mặt phúc nhi sao cô lại ở đây phúc nhi không trả lời vấn đề này của y y chỉ cười khổ một tiếng bước vài bước về phía mũi y y tôi đến đây cậu xin cô cậu xin cô đừng cướp người đàn ông của tôi cô xin cô đừng làm tiểu tam cái gì y ngạc nhiên chửng to hai mắt tiểu tam Tưởng ngữ này làm y y đau đớn Ý Ý tôi sẽ không làm tiểu tam Cô yên tâm Tôi và Hoác phi Đạt ở cùng với nhau Là vì anh ấy nói Anh ấy không có bạn gái Anh ấy nói cô chính là em gái của anh ấy Tôi mà có thể ở chung với anh ấy Tôi không phải là tiểu tam Phúc nhì bắt đầu xơi nước mắt Một bộ dạng điểm đạm đáng yêu Chương 447 y y tôi biết cầu rất tốt bụng Cô cũng rất đơn thuần, chúng ta là bạn bè. Tôi biết cô nhất định sẽ không làm tổn thương tôi. Sự tình không phải giống như lời anh Vi Đạt nói đâu. Thật ra từ nhỏ tôi và anh Vi Đạt đã đính hôn. Chúng tôi thân nhau từ bé. Từ khi ba tôi thu nhận và giúp đỡ anh Vi Đạt thì quan hệ của chúng tôi đã được xác định. Nếu không, ba tôi sẽ không đem võ học cả đời truyền cho anh ấy, cũng sẽ không giúp đỡ anh ấy phát triển. Hơn nữa, y y, tôi có chút không biết xấu hổ thực ra tôi đã sớm là người của anh Phi Đạt, anh Phi Đạt rất mê luyến cơ thể tôi. À, Y Y há to miệng, kinh hoàng đứng tại chỗ. Phúc Nhi vừa nói cái gì? Cô ta và Hoa Phi Đạt thân nhau từ bé, sớm đã định quan hệ rồi. Hoa Phi Đạt còn ngủ với Phúc Nhi. Hoa Phi Đạt, sao anh có thể lừa gạt tôi? Y Y nắm chặt nắm đấm, thật lâu mới nói chuyện. Tôi đã hiểu, tôi đã biết ii, tôi biết hôm nay tôi đến cầu xin cô như vậy là rất mất mặt. nhưng mà vì tình yêu, vì hôn nhân của tôi, vì đứa bé trong bụng tôi, tôi chỉ có thể làm như vậy thôi. đứa nhỏ, cô đã có con. ii không dám tin nhìn bộ phúc nhi. ở nơi đó đã có một tiểu hoắc phi đạt đang phát triển. ii như bị xét đánh, cả người sụn sầy lùi về phía sau nửa bước. ii ơi ii. Mày lưới miệng nói Sẽ không làm tỉnh nhân Sẽ không làm tiểu tam Nhưng mà hiện tại buồn cười như vậy Mày bắt chi bắt giác coi là tiểu tam của người khác Đột nhiên Phục nhì cúi đầu một góc Chào Ý Ý Ý Ý Cầu xin cô Cầu xin cô đừng cướp đi anh phi đạt của tôi Phục nhì cuốn người rất lâu Vẫn không đứng dậy Ý Ý sạt sạt khóe mắt Cười khổ một tiếng Nâng Phục nhì lên Đã có đứa nhỏ rồi Vậy thì phải càng yêu quý thân thể Hiện tại không phải một mình cô Cô yên tâm đi Phúc Nhi Tôi không phải là loại người như vậy Tôi không muốn làm tiểu tam của người khác Mà kệ nói thế nào Tôi đều phải xin lỗi cô Tôi sai rồi Sau này tôi sẽ không có quan hệ gì với hoắc phi Đạt nữa Tôi sẽ không cướp ba của đứa bé Y Y cảm ơn cô Cô thật tốt Phúc Nhi nhả vào ôm chặt lấy Y Y Y Y sơ tưởng sọt nước mắt Trong mắt Phúc Nhi lại chưa ý cười lạnh. Y và Phúc Nhi tách ra lại có chút tác thành. Cô ngồi trên xe taxi, vừa lên xe đã bắt đầu khóc sống lên trong sức khổ sở. Tìm như bị ai cắt sao, đau không thể thở được. nhớ đến Hoa Phi Đạt, nhớ đến anh từng yêu thương cô, anh bá đạo với cô, anh cười quỷ dị với cô, cô đều đau muốn chết. Thì ra, sợi bỏ một người đàn ông lại có thể đau đến thế. Hoa Phi Đạt Anh là quả trứng thối. Anh đã đính hôn, anh đã ngủ với phúc nhi, anh đều đã làm ba. Tỷ sao còn đến chiêu chọc tôi? Tỷ sao còn nói với tôi những lời cảm động, hẹn tương lai hạnh với tôi? Anh thật hư, thật xấu. Thạch Ưng, anh chỉ có nha đầu đơn thuần này. Tôi nói tôi mang thai mà nó cũng tin. Chuyện còn lại em phải đi làm. Vâng. Thạch Ưng gọi điện thoại ra lệnh, đuổi theo xe taxi của Y Y. Sau khi cô ta xuống xe tạo ra sự cố tai nạn giao thông làm phải liêu lép một chút phu nhì vui vẻ xách vào cái gương nhỏ cảm tai nói từ khi về nước tôi còn chưa làm quá mức đâu thạch ưng đi tìm nhà thiết kế tóc tôi muốn làm tóc hôm nay tâm tình rất tốt chương bốn y bước xuống chiếc taxi trong lúc nhất thời không biết nên đi đâu liền đứng ngay góc ven đường trời đất bao la thế nhưng không có chỗ cho cô dung thân. ông trời ơi, ông thật là độc ác. Y y ngỡ cướp mặt nhỏ nhán lì lên trời. hai hàng lệ bất lực rơi xuống. cô lập tức súng cái áo lao đi. nhà ngủ, cô không muốn trở về. trường học hiện tại cũng không muốn đi. hàng gia đình nữa. tưởng tượng ba mẹ cậu ta nói những lời quá đáng với mình, cô không muốn tìm hàng gia đình. nơi hoa phi đệt, cô sẽ không đến quấy rối gia đình hạnh phúc của người ta. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ. Ý Ý an ủ chính mình, đứng bên đường giống như con mèo hoang, không có nhà để về. Ý Ý không chú ý, sau lưng cô cách khoảng 50 mét, có một chiếc xe hơi đang chậm rãi chạy đến. Đột nhiên, chiếc xe trở tăng tốc độ, lấy tốc độ không thể tưởng tượng được là về phía mũi Ý Ý. Dường như Ý Ý cảm giác được cái gì, nhíu nhíu chân mày, xoài mặt, sợi tóc nhẹ nhàng lướt trên mặt cô cô nhìn chiếc xe đang lao về phía mình. ôi, y mở to hai mắt, đầu óc đều mơ hồ. đúng thể các nguy hiểm. một bàn tay nắm được cổ tay cô, đem cô kéo sang một bên. à, y bị kéo vào một hẻm nhỏ, hùng hằng tiến vào trong lòng ngực ấm áp. chiếc xe hơi va vào tường, vang lên một tiếng đột lớn. ngừng lại vài giây sau đó, chuyển động xe chạy mất. y sợ tới mức mở to hai mắt, thở hào hển. ông trời ơi! Cô cũng quá suy sẻo đi chứ. Đứng chết lếu đi bộ cũng có thể gặp nguy hiểm. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu tôi, anh là đại ân nhân của tôi." Y ngẩng mặt lên, cảm kích nhìn nhất thời ngây ngẩn cả người. "Sao lại là cậu?" Hàn San bình cười nghe sang. "Có phải chuẩn bị lễ tâm báo đáp đối với ân nhân cứu mạng của mình không?" Y y trợn mắt. "Cậu nên đứng đắn một chút." "Thật đứng đắn?" Tôi thế nào lại không đứng đắn rồi à Nếu cậu đồng ý lấy thân báo đáp Tôi nói thật Tôi sẽ phối hợp với cậu Y Y cho hẳn sang đỉnh một nắm tay vén vén tóc Tiểu tử Sao cậu ở trong này Vì sao không đến trường Cậu không đi học Tôi đến trường cũng không có nghĩa gì Có một cô gái hẹn tôi ở quán nước gần đây Tôi vừa nhìn thấy cậu thì chạy đến tìm Vừa khéo nhìn thấy chiếc xe kia chạy đến Thành nhanh chóng chạy đến kéo cậu lại Nếu hôm nay Hàn Tiếu tôi không có ở đây, cậu sẽ phải làm sao bây giờ? Hàn Sang Đình đi xe nhỏ, đánh xác phương hướng chiếc xe kia chạy. Tần nhìn hiện tại, cái gì cũng không nhìn thấy, nghi ngờ nói: Vừa rồi, có phải tên tài xế kia buồn ngủ không? Hay là ông ta uống rượu? Sao lại lái xe lên lối đi bộ? Tôi nói này nhá đầu, cậu lại đắc tội với người nào rồi? Y y phủi quần áo. Vừa rồi sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Tôi dám khẳng định là ông ta ngủ gật, tôi không đắc tội với ai." Hàn gia đình cũng không nghĩ được nguyên nhân gì, nhìn về chế Y Y nhíu mày, "Sao cậu lại chạy ra đường lớn, không phải cậu ở trong bệnh viện sao? Khoác lão đại đâu, vì sao không bảo vệ cậu?" "Cậu đừng có nhắc đến người đó được không? Nghe rất phiền." Y Y cúi đầu buồn cuột bước đi. Chương 449. Hàn gia đình sợ run lên, vội vàng đuổi theo Ngô Y, ôm lấy vai cô. Sao vậy? Cậu gây nhau với anh ta à? Mình thấy họ lão đại đang đối xử với cậu rất tốt mà. Nếu anh ta đi cùng cậu thì cũng chẳng còn cái tính hay cau hát nữa. Nghe mình nói, cậu phải có chừng mực một, một chút, đừng mắt đặt người quá, người ta sẽ chán đấy. Cậu thì hiểu cái gì, câm miệng. Họ phải họ lão đại đang qua lại với cậu à? Mình không nói tới anh ta thì nói ai? Yi Yi dừng bước, vẻ mặt đau thương, khóe miệng kéo ra cuối cùng vẫn không nhìn được rất nước mắt giang đình ừ làm sao cậu làm sao thế tại sao lại khóc có gì thì nói đi mình sẽ luôn đứng về phía cậu giang đình mình sẽ có chịu y y nhả vào lòng Hàn giang đình bù tất cả nước mũi lên quần áo của Hàn giang đình sự cuộc đã xảy ra chuyện gì có phải hoàng lão đại không cần cậu nữa không không sao dù chưa có sập xuống thì vẫn còn mình đây Hàn Gia Đình đau lòng vuốt ve mái tóc của Y Y. Y Y lắc đầu buồn bực nói: Hoa Phi Đạt đã sớm đính hôn với Phúc Nhi rồi. Hơn nữa, anh ấy còn ngủ với Phúc Nhi, để Phúc Nhi mang thai. À, Hoắc Lão Đại lại làm những chuyện như vậy. Nếu anh ta đã đính hôn, thì còn quay lại với cậu làm gì? Thật quá đáng. Hàn Gia Đình cam vãn mắng Hoa Phi Đạt. Cậu có mày động viên Ngô Y Y không sao anh ta không phải là người đàn ông ưu tú nhất, nhiều lắm cũng chỉ được coi là nhà giàu mới nổi thôi. anh ta làm trò này sẽ bị chúng ta khinh bỉ, bị chúng ta ghét bỏ. anh ta cho rằng mình là ai? có mấy đồng tiền xếp vần thì thấu không chịu được. đừng buồn, không có Hắc Vi Đạt cậu vẫn có thể hạnh phúc. nhưng phải làm thế nào sang đình? vừa nghĩ tới chuyện anh ấy muốn kết hôn với nhi, mình cực kỳ khó chịu, tiêm như bị thủng một lỗ. Đau đến nỗi không thể hít thở, mình sắp có chịu. Mặt Hàn Giang Đình cũng đỏ lên, đau lòng nói: "Cô bé ngốc, không thể thích những người như Hoa Phi Đạt đâu." Hoa Phi Đạt sa khóe sống hóp, rằng sau này quản lý cấp cao đảm bảo có công việc cụ thể cho anh. A Trung nhìn Hoa Phi Đạt một cái, khẽ thở dài. Mấy lần định nói chen vào nhưng không có cơ hội. Cuối cùng, Hoa Phi Đạt cũng về phòng làm việc của mình, kéo cả vạt ném đải liệu nặng nề trong tay lên bàn, rồi ngồi lên ghế, các chân nghỉ ngơi. "Lão đại?" "Hả?" Hoa Phi Đạt nhắm mắt lại, xoay về phía Dương. "Lão đại, bệnh viện nhắm tới rằng Ngụy Y tiểu thư khăng khăng một xuất viện." "Cái gì?" Hoa Phi Đạt chờ mập để chen xuống. "Y y khăng khăng xuất viện, tại sao đột nhiên lại như vậy?" Cụ thể thì bọn họ cũng không biết, chỉ biết là sau khi ngũ phong tập đến thăm y y, cô ấy liền kích động không thôi. ngũ phong tập đáng chết, ngũ phong tập đó chẳng làm gì được chuyện tốt. hoa phi đạt phiền não bước đi hai vòng, nhìn về phía a trung. vậy bây giờ Ý ở đâu? cô ấy đã xuất viện, người của chúng ta đã đuổi theo nhưng mất dấu. cái gì mất dấu? một cô gái ngồi xe taxi cũng không tìm được, đã đi thăm dò tại xe taxi chưa? Học trường bốn trăm năm mươi đầu a trung lại thấp xuống đã điều tra công ty taxi đó chiếc xe mũ tiểu thư ngồi đã nổ tung cái gì vậy đâu sắc mặt hoa phi đạt tái nhợt bở môi run rẩy yên tâm đi lão đại mũ tiểu thư không ở trên chiếc xe nổ tung kia hoa phi đạt hơi nhẹ nhõm một chút thì lại cau mày đúng lúc y ngồi trên chiếc xe đó thì nó lại nổ đây rõ ràng là có người không muốn chúng ta tìm được y A trung hơi căng thẳng, cậu ta cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Gọi điện thoại cho Y Y chưa? Hả, vậy có được không? Sủi sào. Hoa phi đạt lập tức móc dây động ra, gọi chồng Y Y. Y đang ngồi trong ô tô cùng Hà sang đình, nhìn cuộc gọi đang gọi tới, cực kỳ rối rắm, cực kỳ khó chịu. Hoặc lão đại gọi điện tới, mình có nên nhận không? Đừng nhận, nhận rồi thì sao? Dù sao anh ta cũng có vợ rồi. Hàn Săn Đình chen miệng. Tại sao cậu nói không được nhận, thì mình không được nhận. Cả như vậy thì mình càng muốn nhận. Ý Ý chừng mắt với Hàn Săn Đình, nhận điện thoại. Chuyện gì? Ý, ý em đang ở đâu? Nghe được giọng nói như thưởng của Ý Ý, Hoa Phi Đẹt mới thật sự thở phào nhẹ nhóm. Tôi ở đâu tại sao phải báo cáo với anh? Anh là gì của tôi? tôi đang ở ngoài y y tại sao em lại xuất viện không phải trước khi anh đi em còn rất tốt sao tại sao đột nhiên lại như vậy anh nghe nói ba em quá thăm em đã xảy ra chuyện gì tôi không có ba tôi cho anh biết y y tôi giống túng hộ không đều truy từ cõi đá ra tôi không có ba anh có việc gì không không có thì cúp máy đi rất lãng phí tiền điện thoại hoa phi đạt nghe giọng của y cảm thấy hơi lạ Ý, tại sao nói chuyện với anh nhạc lùng như vậy? Anh làm gì có lỗi với em ư? Nói cho anh, anh xin lỗi. Hoa Phi Đạt chưa từng nói ba từ đó với ai cả. Lời xin lỗi của lão đại công ty Hắc Đế. Một người bình thường như tôi không nhận nổi. Anh chẳng có lỗi gì hết. Anh rất tốt, chỉ có điều, sự anh tốt hơn nữa cũng không liên quan đến tôi. Cũng giống như là sự tôi có ra sao cũng không liên quan đến anh. Ý, ý. Tại sao em lại như vậy? Em đang ở đâu? Nói cho anh biết, anh sẽ đến đón em. Mặc dù giọng nói của Y Y cứng rắn, nhưng khóe mắt đã xuất hiện nước mắt. Cô cố nén sự đau đớn trong lòng, vẫn hùng sự nói. Đúng là kỳ lạ, tôi không phải vợ anh, cũng không phải con gái anh. Tôi ở đâu cũng không cần anh tới đón. Chúng ta đừng ai nấy đi, đừng quản chuyện của nhau nữa, hiểu không? Không hiểu. Hoa Phi Đạt gấp đến độ đầy đầу mồ hôi. đứng trước cửa sổ sát đất thở dốc. Y Y em đừng nói chuyện như vậy. coi như anh van em có được không? có gì thì chúng ta bình tĩnh nói với nhau. em sẽ lập tức trở thành vợ anh. em là người phụ nữ quá phi đạt anh. anh đương nhiên sẽ đảm bảo an toàn cho em. nói đi em đang ở đâu anh sẽ quay ra. Y Y thấy tử vợ trái tim cực kỳ chua xót. Hiếp nước mũi cưng rắn nói Tôi không phải vợ của anh Hoa Phi Đạt Đừng dùng những lời như thế qua mặt tôi Tôi nhìn thấu anh rồi Tôi cho anh biết Y Y tôi từ giờ trở đi Không có bất kỳ quan hệ gì với anh hết Tôi chính là tôi Anh vẫn là hoắc lão đại anh Hai chúng ta hai chúng ta vĩnh viễn Không còn liên quan đến nhau nữa Tôi cảm thấy tôi nói đến đây Đã rất rõ ràng rồi Xin tự trọng Đừng dây dưa với tôi nữa Y Y tôi không hạ tiện như vậy Không phải người chuyện gì cũng làm Cứ như vậy đi, tạm biệt Trường 458 Hàn sát lỉnh kêu ngạo cúp điện thoại Lúc này mới phát hiện Mẹ ơi Cậu thế nhưng lại lái xe vào làn đường bên kia Cậu ta sợ tới mức Toát mồ hôi lạnh Nhanh chóng lái xe quay lại Hoa Phi Đạt chậm rãi để điện thoại xuống Lão Đại Tên tiểu tử Hàn sát lỉnh kia Chưa nói hiện tại ngũ tiểu thư ở đâu sao A Trung sớt ruột Nhìn gương mặt tuấn tú của Hoa Phi Đạt Hoa Phi Đạt lắc đầu A Trung thất vọng rụt cổ lại Nhưng mà Theo lời nói của cậu ta Tôi biết được vài điểm Hả? Vài điểm gì? Hoa Phi Đạt nhanh chóng suy nghĩ Suy nghĩ rất rõ Thứ nhất Hiện tại y y rất an toàn Cô ấy ra ngoài thuê phòng ở Điều này chứng tỏ Cô ấy không phải nhà họ ngũ kia nhất định hôm nay lúc ngũ hỏa phong đến đó nó cái gì khiến cô ấy mất hứng à trung bội phục sủng sướng gật đầu lão đại chính là lão đại đầu lão đại suy nghĩ rất nhanh thứ hai lúc hẳn san bình mang tôi là tên hai mặt không biết y y có nghe được tin tức xấu gì nhất định là đùa dối tình cảm cô ấy có thể khiến y y có suy nghĩ như vậy trừ phi tôi và phụ nữ có liên quan với nhau hả phụ nữ tôi chỉ có thể không nói dối y như vậy mới làm cho cô ấy tin tôi hiện tại trong đầu tôi đã hiểu rõ rồi hả hiểu rõ rồi sao hiểu rõ cái gì à trung đau cả đầu nhưng vẫn không hiểu ra sao làm sao bây giờ ảnh ta cái gì cũng không hiểu hoa phi đạt vứt bỏ đầu thuốc lá hít mắt lại nói về nhà khi à trung đi theo hoa phi đạt ra khỏi văn phòng nhưng vẫn không hiểu sao đột nhiên Hoa Phi Đạt muốn quay về nhà. Hoa Phi Đạt ngừng xe trước cửa biệt thự, lá quǎn xa và nhóm người hầu vội vàng chạy sang anh đón rất nhiều ngày Hoa Tên Sinh không có trở về. Hoa Tên Sinh, ngài đã trở về? Hoa Phi Đạt không nói gì, liên tục gật đầu, nghiêm mặt các bước đi vào trong nhà. Phục Nhi nghe được tin tức, vui vẻ chạy xuống lầu. Anh Phi Đạt, anh Phi Đạt, anh tan tầm rồi hả? Đứng trên bậc thang, Phục Nhi mỉm cười khi thấy bóng sáng cao lớn đứng trong phòng cách. Anh Phi Đạt, em phải đến phòng bếp, tự tay nấu canh cho anh. Không cần, cô đến thư phòng một chút. Hả, cái gì? Phục Nhi chợt sững bước lại, không dám tin, nhìn bóng lưng lạnh như băng của Hoa Phi Đạt. Hoa Phi Đạt chậm rãi xoay người, hai trỏng mắt lạnh lẽo bước người, khi phát nhìn chằm chằm Phục Nhi, làm Phục Nhi sợ hãi. Phục Nhi, cô đến thư phòng một chút, tôi có lời muốn nói với cô. Phục Nhi cảm thấy kinh hoàng, nhưng trên mặt vẫn xa vẻ bình tĩnh. Phục Nhi đến thư phòng, trước tiên Nhi không được ho khan vài cái. Anh Phi Đạt, sao anh lại hút thuốc? Hoa Phi Đạt tựa lưng vào ghế xoay, hít mắt lại hút thuốc. Hoa Phi Đạt không trả lời, ánh mắt lại như băng, im lặng như báo săn, cả người tràn đầy sát khí. Phúc Nghi núp đơ bạt, cảm giác hơi bất an. Anh làm sao vậy anh Phi Đạt, sao anh không nói chuyện? Hoa Phi Đạt sủi tát điếu thuốc, liếc mắt một cái. Cô muốn tôi nói cái gì? Không phải anh gọi em đến đây sao? Không phải anh có chuyện muốn nói sao? Phúc Nghi bẩy sát bộ dạng vô tội, hai mắt mở to. Hoa Phi Đạt chợt cười lạnh. "Phúc Nghi, mặc dù cô là con gái cưng của sư phụ tôi, Điểm quan trọng của tôi Cô cũng không thể chạm đến Có hiểu không? Trưa 459 Phục Nhi bị ánh mắt lạnh như băng của Hoa Phi Đạt Nhìn chằm chằm Khiến tim cô đợt mại, lắc đầu Em không biết, anh Phi Đạt Vì sao đột nhiên anh lại nói chuyện đó vậy? Hoa Phi Đạt tôi từ nhỏ không cha không mẹ May mắn được sư phụ cứu tôi Cho tôi mạng sống và võ công Nhưng mà mặc dù là như vậy nếu ai động đến thứ quan trọng nhất của tôi, tôi đều đối xử bình đẳng, để gãy cuộc sống của người đó, bao gồm cả cô. phúc nhi bị sợ nói độc ác của hoa phi đạt soạn cả người run rẩy. anh phi đạt, anh nói những lời đó thật không có lý. hoa phi đạt hung ác nhìn phúc nhi, Gần từng tiếng. nếu để cho tôi biết cô nói lung tung gì với y y, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. phúc nhi nhị không được, nước mắt sờn lệ cạch xuống. Sẽ không bỏ qua cho em Vậy anh định làm gì em Giết em sao Vậy anh đến đây đi Bây giờ anh giết em đi Coi như em chưa từng biết anh Em và anh cũng chưa từng vượt qua mười mấy năm cùng nhau Hãy chúng ta là người xa lạ Anh đến đây giết em đi Anh Phi Đạt Sao anh có thể đối với em như vậy Những lời này Sao anh có thể nói với em Em là Phúc Nhi của anh Là người thân của anh Tìm một con y y Vì một người ngoài mà anh phản bội tình cảm mười mấy năm của chúng ta sao? Anh rất tàn nhẫn, anh Phi Đạt. Hoa Phi Đạt hiếp một hơi thật sâu. Đúng, em là người tăng của tôi, là em gái của tôi. Nếu em còn có suy nghĩ không đứng đắn với tôi, đi làm những chuyện ảnh hưởng đến tình cảm anh em của chúng ta, tôi sẽ không có một người em gái như vậy. Em có thể làm tổn thương đến tính mạng của tôi. Mạng của tôi có thể tặng cho em. Nhưng mà còn ngũ Y thì không thể. Y Y còn quan trọng hơn so với mạng sống của tôi. Cô ấy đối với tôi mà nói, còn hơn cả mạng sống của tôi. Em không muốn nói với tôi, em đã nói gì với Ý Y Một khi tôi điều tra ra được, tôi sẽ lập tức cho em lập gia đình, lập tức rời khỏi Trung Quốc. Hoa Phi Đạt nói xong, để Phúc Nhi sang một bên rồi ra khỏi thư phòng. Phúc Nhi ngẩn người thật lâu, sau đó che miệng khóc giống. Quảng xa và nữ giúp việc trơ mắt nhìn nhau. Hoa Phi Đạt vừa mới trở về, đã lái xe rời đi. Trong thư phòng chuyển đến tên khóc của Phúc Nhi. Buổi tối, Y Y nằm trên giường mới, trong phòng trọ lăn qua lăn lại. Trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh Hoa Phi Đạt. Hoa Phi Đạt cười quỷ dị. Hoa Phi Đạt hôn môi cô. Thần thể mạnh mẽ cường tráng của Hoa Phi Đạt. Hoa Phi Đạt nằm trên người cô thờ hồn hền, chuyển động. Á! Cút ngay! Cút ngay! Hút xác ở đầu tôi, đồ bại hoại Anh cảm thấy anh có bản lĩnh, bộ dạng anh đẹp trai. Anh có thể một chăn đảm mấy thuyền. Tối phi, y y không muốn gặp anh. Ý y y sủng chăn quấn phủ đầu, cuộn cuộn lại như cái kén. Ngày thứ hai, hàng gia đình đến đón cô. Vừa nhìn thấy mặt mũi y y, liền phát hoảng Má ơi, quỷ, sao cậu lại thành cấu mèo rồi? Mới một đêm không gặp, Cậu đã tản tạ tại bộ dạng này rồi sao? Thật không được rồi. Đêm nay mình không đi nữa. Phải biết hết nỗi tương tư của cậu. Hàng son đình còn hào phóng kéo áo trong xa, nắm lấy bàn tay y y đặt trên ngực. Y y nhéo cậu ta một cái rồi lên xe, xà lệnh rõ ràng lưu lát. Ít nhó nhảm đi, lập tức đi ăn sáng. Bây giờ mình đoán muốn chết. Hai người ăn sáng xong, thì lái xe đến trường học. Hàn sát đỉnh với lái xe, vừa ngâm nga bài hát. Đột nhiên chuyển to hai mắt, nhìn trước cổng trường, hùng hăng sà thành lại. Y y, cậu nhìn phía trước kìa. Trương 460 lần đầu tiên cho anh. Đáng chết, tên tiểu tử, tử cậu định đụng chết tôi à? Y y đều bị đụng vào kính chắn gió, mặt mày bị vặn vẹo biến dạng, dòng cái bánh mì lớn chỉ biết tên tiểu tử Hàn Sang Dừng này làm việc không đáng tin, không thể tưởng tượng được, không đáng tin đến mức này. Y Y, đừng gào thét nữa, cậu mau nhìn phía trước đi, phía trước, trước cổng trường học đó. Đầu óc Hàn Sang Dừng đều om om, bởi vì kích động, mà giọng nói lớn đến sợ người. Lỗ tai Y Y bị cậu ta làm cho chán động om om cả lên. Y Y trợn trằm mắt, liếc nhìn phía trước. At. Y Y bỗng chốc ngây dại Bình thường trước cổng rất người. Bình thường trước cổng trường rất ít người ra vào. Hiện tại bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai hàng vệ sĩ mặc áo đen đứng đầy cổng trường. Sàn đường trước cổng trường. Phía trước là một chiếc xe sao hoa. Biển số xe này, thân xe bóng loáng Y Y nhìn một cái có thể biết là ai. Ngoại trừ Hoắc Vi Đạt lái loại xe sao hoa này, thì còn có thể là ai? Y y nhìn trước mắt đều trợn mắt há hốc mồm. Đúng, đúng là hoắc lão đại nhà cậu không? Hàn Giang Đình dự rụi, rụi mắt. Ai? Nhà ai? Anh ta không phải là vật sở hữu của mình. Chạy nhanh chút Hàn Giang Đình. Cậu cần tất tần làm cái gì? Nhanh chóng quay đầu chạy đi. Chạy? Không phải chúng ta đi học sao? Học cái gì? Trước tiền chạy thoát rồi é nói. Tuấn lệnh. Hàn San Đình đang chuẩn bị chạy trốn, chợt nhìn vào kính chiếu hậu tốt lên. Y y, xem ra chúng ta không còn đường chạy trốn rồi. Sao rồi hả? Chính cậu nhìn phía sau đi. Ý, y y sùi bắn người, nhanh chóng nhìn phía sau. Mẹ ơi, xe của bọn họ bị bao vây rồi. Xe của người bên công ty H Đế bảo về phía sau xe bọn họ. Hàn San Đình há óc miệng, không biết làm sao. Làm sao giờ ý, ý? Ý, y y? Y y sạt sạt mí mắt. Còn có thể làm sao? Giả tràng thành cuốn con? Cái gì? Ngủ ngốc! Chúng ta còn có thể làm sao? Thì ngồi trong xe, sống chết cũng không xuống xe, xem bọn họ làm gì được chúng ta. y y ngạo mạng nói xong, xùm mũ che đầu lại, hơi dù cổ xuống. hàn gia đình rổ môi, trong lúc nhất thời hơi cả lăm. Thì... Cứ như vậy sao? Mình còn tưởng rằng cậu có cách nào tốt? y y sao đối mặt với hoắc lao đại chỉ số thông minh của cậu đều thoái hóa rồi ê ê sạt sạt quái mắt môi run run không dám lên tiếng trong làm nói thầm tất nhiên mình bị hoắc lao đại ăn tươi nuốt sống rồi chỉ số thông minh còn bảo trì chất lượng tốt sao bởi vì sáng sớm tinh mơ công ty hđ đã giàn trận rồi khiến cho nhiều con đường phải tắt ngén trong sân trường các học sinh đều rất tò mò có rất nhiều học sinh cả nam lẫn nữ đều trèo lên cây cao nhìn về phía cổng trường. Lão đại xã hội đen trong truyền thuyết, nghe nói diện mạo đẹp trai, hơn nữa cực kỳ gợi cảm, không nhìn mới lạ, không xem thì tỏ lớn. À! Một nam sinh hét toáng lên, nắm đấm nắm vào cây cổ thụ. Âu Dương Tinh vỗ tay tiếp tục trèo lên. Hừ, dám cản trở lão nương trèo tường xem mỹ nam, tất cả đều tránh ra cho lão nương một tiếng sư tử súng lá cây ảo ảo rơi xuống lão đại ngũ tiểu tư không xuống xe a trung xoay người ở trước cửa xe hơi nói nhỏ muốn xuống tôi sao nằm mơ đi hoa phi đạt quét mắt một cái mở cửa xe cô ấy không đi vậy chúng ta qua đó là được trương bốn a trung nhanh chóng bảo vệ cửa xe phía sau một đôi giày bóng láng giỏ xe xuống đất sau đó Lúc trong sân trường hít một ngụm khí lạnh, Hoa Phi Đạt đã đứng sửa nắng sớm. Thân hình cao lớn như một tòa điêu khắc, đẹp như một bức họa. "Xong, xong đợi rồi rồi Y Y, anh ta, anh ta đến đây." Hàn gia đình suýt chút nữa khóa chặt mình như cái quả trứng. Y Y toát mồ hôi lạnh, từ cánh cửa kính, trơ mắt nhìn Hoa Phi Đạt đẹp như tiên thần. Anh đang bước từng bước đi về phía cô. Tim đập nhanh theo từng bước chân của anh. Hồng học, hô hồ hấp cũng dọa người, khóa, khóa chặt cửa xe lại. Y Y ra lệnh cho Hàn Sang Đình giọng nói run run. Cô không làm. Cô không có làm sai chuyện gì, vì sao lại run đến vậy chứ? Người làm sai là Hoa Phi Đạt, dựa vào cái gì anh ta có thể ngông ngang như vậy? Không có tiên lý mà. Hàn Sang Đình nhanh chóng khóa chặt cửa xe. Hoa Phi Đạt đến bên cửa xe của Ngũ Y đưa tay mở cửa xe, phát hiện cửa xe đã bị khóa. mở cửa xe, y y. Hoa Phi Đạt hơi nhíu mày, giọng nói ôn hòa vang lên. sẽ không ra, anh là ai chứ? vì sao tôi phải mở cửa xe cho anh? đây là xe của anh sao? Hoa Phi Đạt, chỗ này không phải là công ty hát đế của anh, tôi cũng không phải là cấp dưới của anh. tôi cũng không phải là cấp dưới của anh, dựa vào cái gì tôi phải nghe điện thoại của anh? anh tránh ra. Hai chúng tôi còn muốn ở trong xe nghỉ ngơi một chút. Tránh giác y y láo đảo ra, cái cửa kính xe nhìn ngoác Phi Đạt một hồi, rồi nói liên thanh. Tiện thể cũng còn thay đổi biểu cảm. Hoa Phi Đạt cái kính cửa kính nhìn y y, nhìn không được tâm sắc khó chịu, rất muốn xả bóc cái mặt đồng hào của nha đầu kia. "Là sao? Không mở cửa phải không? Tốt lắm." Hoa Phi Đạt không chút ruột mềm cười, từ từ móc trong túi áo ra một vật rất tinh xảo, rất đẹp. Còn xếp vừa tay, súng lục. Á, súng. Y Y sợ thấy mức, ngã ngửa về phía sau, để cổ Hàn Giang Đình suýt chút nữa gãy ra. Cái gì? Cái gì? Cái gì súng? Hàn Giang Đình theo ngũ Y nhìn về phía Hoác Phi Đạt. Hoác Phi Đạt mặt cười như không cười, môi mỏng nhẹ nhàng mất máy. Lại không mở cửa, tôi có thể lấy nó ra làm sức rồi. Không thể. Hàn Giang Đình không chống đỡ được đừng phá hỏng xe của tôi. tôi mở cửa cho ngài, lập tức mở liền. Hàn Gia Đình nhanh chân lẹt tay mở cửa. Y Y tức đến phát điên. Hàn Gia Đình, tên tiểu tử thối, xe cậu quan trọng hay là bạn bè quan trọng? Hàn Gia Đình hơi ngập ngừng. chết vào lúc này, xe quan trọng hơn. cậu đi chết đi. Y Y vuông nắm đấm đánh vào đầu Hàn Gia Đình. Hàn Gia Đình cả người đều chui vào trong xe. xuống xe. Hắc Phi Đạt ra lệnh cho ngũ y Toàn bộ cơ thể to lớn Đều bác phủ lên người cô Y, y có thể cảm giác được Mặt hàn San đình hơi run, run run Sán chặt vào lưng cô Từ từ ngốc này Nhất định là bị bàn tay to lớn của Hắc Phi Đạt sợ sợ Tên nhát gan. Không, không xuống Sợ vào cái gì mà phải nghe anh nói Tại sao tôi phải nghe lời Y y đụng phải lá gan dám sách ngược Hơi nhìn vào con người sâu thảm của Hắc Cô nhịn không được hết hồn Kỳ quái Vì sao bộ dạng của Hoác Phi Đạt lại đẹp trái như vậy Làm cho người ta nhìn một cái Thì nhịn không được chân muốn nhũi ra À gì đà Phật Cô không muốn nghĩ đến cảnh sát lục anh ta khỏa thân Trên người Hoác Phi Đạt Có hương thơm nhàn nhạt, nhạt Chẳng ngập trong xe hơi bảo phủ cả người y y lại Không xuống Tốt Tôi ôm em xuống Hai cánh tay hữu lực của Học Phi Đạt đưa qua, đưa đến trước đùi ngũ y Anh làm gì? Không cho anh ép buộc tôi, tôi không muốn xuống xe. Anh muốn tôi ra. Giang Đình, cứu mình. Giang Đình, cậu nhân giúp mình một chút. Y dùng hai tay đánh lạ lên người Học Phi Đạt, giống như đánh lên sắt thép. Ánh mắt Học Phi Đạt vẫn không chớp một cái. Hàn Giang Đình sợ thấy mức, cả người xuống rẩy, xuống dọc nói. Bây... Bây giờ mình đang ngủ, tỉnh lại sẽ trả lời cậu. Hoác Lão Đại rất mạnh, trong ánh mắt đều là sát khí không thể xâm phạm. Cậu ta không dám ngăn cản Hoác Lão Đại, cậu còn muốn sống thêm vài năm nữa. Hoa Phi Đạt tắt hai đủ Y Y ra, sau đó để cô cuốn vào mình. Bàn tay to ôm lấy cô, nâng cô từ trong xe ra. Búng tôi ra, búng tôi ra. Y Y gấp đến độ, giật loạn xạ trên tóc Hoa Phi Đạt. A Trung đứng một bên nhìn, mà trợn mắt ám mồm. Ông trời ơi, lão đại của bọn họ chưa bao giờ chật vật như thế. Lại còn có đám con gái sắm sạch tóc của lão đại. Y Y xấu hổ một ngót đi. Hiện tại đây là tư thế gì của cô? Cái tư thế gì? Hai chân cô đều tách xa vòng qua bên hông hoác phi đạt. Lâu lâu còn bị anh ta nhéo vài cái. Cái tư thế này có phải quá sắc sảo không? Hàng Giang Đình từ trong xe nhìn ra Nhìn bóng sáng cao lớn của Hoác Phi Đạt Đang đổ sợi với Y Y Nhìn như vậy Cảm thấy Y Y thật nhỏ bé Giống như Hoác Lão Đại đang bế con mình Y Y luôn thét chói tai, Lắc lắc thân mình Đánh loạn lên người Hoác Phi Đạt Sau khi đặt Y Y vào trong xe Tiện thể anh cũng áp đến Y Y run sợ vài say, Xe hơi chuyển động Y Y giật mình phản ứng lại Anh... anh muốn làm gì? Tôi không muốn ngồi sách của anh Anh thả tôi đi Tôi là tự do, anh không thể ép buộc tôi Hai bàn tay của Y Y cô loạn trên người Hoa Phi Đạt Cô bị thân hình cao lớn của anh bao phủ Làm cho vị trí thật bất lợi Còn có khi thế nào đáng nói? Ẩm ý muốn chết Hoa Phi Đạt làm bầm Bắt lấy hai cánh tay Y Y Ngăn không cho cô đánh loạn Sau đó dùng một tay nâng mặt cô lên Không cho Ý Ý một thời gian Ý Ý có ý định chạy trốn vào rừng cây Lại phát hiện xung quanh đều là vệ sĩ Không có cách nào Ý Ý đành kiên trì chạy vào trong biệt thự Hoa Phi đạt cho A Trung một cái lếp mắt A Trung gật đầu Đa số vệ sĩ đều canh giữ ở bên ngoài A Trung giúp một điếu thuốc Một tên tiểu tử lập tức bật lửa, Cười hát hát Anh Trung Lão đại đưa phụ nữ vào đây làm gì vậy trương bốn trăm trùng hít một hơi cấp cho tên tiểu tử một cái liếc mắt cười xấu xa có khả năng gì đàn ông phụ nữ không phải về chuyện đó sao còn có thể làm gì được mấy tên tiểu tử đều cười ẩm lên y y nhanh chân chạy vào biệt thự vòng vo vài vòng lúc này mới giật mình phát hiện sau trong biệt thự lớn lại không có người nào người hỏng lúc trước đâu đi đâu rồi hả láo quản xa cũng không thấy tâm hơi đâu Đừng tìm nữa, tôi trả tất cả nghỉ phép hết rồi. Y Y sợ tới mức ôm chặt hai tay, toàn bộ biệt thự lớn ấy tầng. Chẳng lẽ chỉ có hai người cô và Hoác Phi Đạt thôi sao? Anh... anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi còn muốn đi học đó. Y Y đứng ở phía sau ghế sofa, ánh mắt phòng bị, trừng Hoác Phi Đạt. Tiểu tứ, làm gì mà cởi áo khoác sớm thế? Áo khoác làm bảng len cũng cởi Hiện tại trên người Chỉ còn áo trong bó sát người Đáng chết Không biết phụ nữ nhìn thân thể cường tráng của đàn ông Sẽ chảy nước miếng Cũng sẽ thất thường sao Kém cỏi. Có một số việc Hai chúng ta cần phải bình tĩnh nói chuyện một lúc Được rồi Khai thông một chút Khai thông Từ nãy nghe sao kỳ quái vậy Hẳn là khai thông đi Không có gì tốt, hai chúng ta đã kết thúc. Tất nhiên, nếu tôi biết tình hình này, căn bản là không có bắt đầu. Anh cứ xem tôi như những người khác, cả bắt đầu cũng không có đi. Nếu anh là đàn ông, là anh hùng, là đại học kiệt, bây giờ anh phải người đưa tôi đi. ép buộc một người phụ nữ thì không phải là đàn ông. Hoa Phi Đạt sợt quá hóa cười. Ha ha ha, tốt lắm. Ở trước mặt em, tôi không phải là anh hùng, không phải là học kiệt, không phải là đàn ông chân thực, hả? làm sao anh có thể như vậy, không thể vô lại như vậy. ở trước mặt cô gái mình thích, tôi dựa vào da mặt dày thì có gì à? tôi mới không phải là cô gái anh thích, tôi không phải. hoặc vì đã tôi lớn như vậy, chỉ hôn mồm cô gái. lần đầu tiên đụng chạm một cô gái cũng là em, tất cả lần đầu tiên đều cho em em còn mặt mũi nói tôi không thích em, hả? Y Y bị dọa cho sợ hãi. Không đùa chứ. Anh ta là Hoắc Phi Đạt, Hoắc Lão Đại đó, Lão Đại xã hội đen, còn duy trì tấm thân xử nám hả? Anh ta nói cái gì? Lần đầu tiên hôn cô, lần đầu tiên làm chuyện đó cũng là cô. Đừng nói ngốc nữa, tôi không tin. Tôi có tính sạch sẽ, luôn luôn trướng mắt với phụ nữ bên cạnh, cảm giác cả cô ấy đều xét bàn. Ai biết em lại gặp may mắn thế nào? Đến khi chạm vào em, tất cả giác quan của tôi đều không nhảy bén, đều không ghét bỏ được. Y Y đầu đầy vạch đen. Hoác Lão Đại là lần đầu tiên. Bọn họ là lần đầu tiên. Thật đúng là cô có lời rồi. Phúc Nhi đã có thai con của anh, anh còn mặt mũi nói là lần đầu tiên của anh. Nói suối không đỏ mặt là chứng thối. Hoa Phi Đạt chợt ngẩn ra, Sau đó vẻ mặt nghi ngờ Phúc Nhi có tai con của tôi Anh đừng nói là anh không biết Ha ha ha Buồn cười chết mất Tôi đều không hôn Phúc Nhi Nhiều nhất chỉ là hôn mặt cô ta Ý vẫn là chuồn chuồn lướt Chứ như vậy cô ta có thể mang thai Chẳng lẽ Thụ tinh với không khí y y đỏ mặt tắp sọc mắng Đồ xấu xa Làm gì nói hai chữ thụ tinh Rõng sặc như vậy Chương 464 Hoa Phi Đạt nở nụ cười Phục nhì nói những lời nói dối thấp hẻ này Em cũng mắc lừa Chứng tỏ Em rất sát để ý đến tôi Không có Tôi không có để ý đến anh Tôi chỉ là không muốn làm tiểu tam Bị người ta phỉ nhổ thôi Em còn không xứng đáng làm tiểu tam Gì gương mặt này của em Chỉ xứng đáng làm phụ nữ của Hoa Phi Đạt tôi Cũng chính là vợ chính thức Muốn làm Tiểu Tam, còn chưa đủ tư cách. Nhìn trước mắt xe, Tiểu Tam là Phúc Nhi. Hơn nữa, còn quyết tâm làm Tiểu Tam. Hả? y y vì những lời nói của Hoa Phi Đạt làm mơ hồ. Cô nghe xong không hiểu hiện tại Hoa Phi Đạt, đang khen cô hay chửi cô, thương hại cô. Hoa Phi Đạt bắt đầu tháo dây thắt lưng. Cô bé, em còn chưa biết những lời tôi nói sao? Yi tức giận đến trợn tráng, lại không có cách nào nói với Hoắc Phi Đạt. Đành phải giả vờ không nhìn anh. Sầm, cô nhịn không được, nước từng mồm nước miếng. Mẹ ơi, phụ nữ sau khi trải qua chuyện nam nữ, thật dễ dàng trở nên áo sắc. Ý của tôi chính là, tôi chỉ có một người phụ nữ, chưa từng chạm qua người phụ nữ khác. Tôi và Phúc Nhi chưa có quan hệ gì đó. Tính ra Phúc Nhi vẫn còn là xử nữ. Ba cô ấy đối với cô ấy Có yêu cầu rất nghiêm Cô ấy không dám dính vào mấy chuyện đó y y trợn mắt áo ốc mồm Phúc Nhi vẫn còn là xử nữ Anh nói cái gì tôi đều tin cái đó sao Nếu như anh đang nói dối tôi thì sao Vậy thì tôi sẽ bị bán chết Hoa Phi Đạt nghiêm túc thể thốt Anh là đồ ngốc Nào có ai muốn dù mình chứ Đồ ngốc Anh nhanh chóng phi vài tiếng Lời đã nói vừa rồi xem như chưa tính gì hết, anh nhanh một chút. Yy gấp đến độ sạm chân. Hoa Phi Đạt. Hoa Phi Đạt cười, "Tôi không nói." "Anh nhanh chút, nhanh phi vài tiếng." Yy thật gấp gáp. "Tôi nói, chỉ cần em phải tin tôi mới được." "Tin tin, anh có thể nói chưa?" "Phi Phi." Hoa Phi Đạt nghe những lời mê tín của Yy làm theo lúc này Y Y mới thở phào nhẹ nhõm, Hoa phi đạt chật mạch mẽ nhảy đến ôm ngủ Y vào ngực, Y Y sợ tới mức hét chó tai. Hoa phi đạt thấp giọng cười, không phải em rất sợ người đàn ông của em chết sao? sợ em thủ tiết đúng không? Y Y sợ đến phát điên, không được nói những lời có từ chết, điểm xấu, Hoa phi đạt nhíu mày, quả nhiên sợ sợ tôi chết. Chương 465. Hoa Phi Đạt bước ra khỏi phòng ngủ, gọi A Trung. "A Trung, cậu vào đây." "Vâng." Mai Phúc Sau A Trung đã bước đến sofa phòng khách, nhìn Hoa Phi Đạt trùm mặc đồ ngủ cạnh đó. "Bây giờ cậu đưa Phúc Nhi đến đây cho tôi." "Hả, lão đại?" "Cô ấy còn chưa tới đây, cũng nên để cô ấy đến tham thấu một chút, không phải sao?" Hoa Phi Đạt cười. Nhưng chằm mắt lại xuất hiện sự tàn nhẫn A Trung sợ đến chung cả người Cậu ta gật đầu cái rồi lập tức ra ngoài Khi A Trung trở lại biệt thư cũ Thì Thạch ưng đang cùng Phúc Nhi chăm sóc hoa cỏ trong vườn Cô Phúc Nhi Hả? A Trung sao vậy? Anh có chuyện gì à? Phúc Nhi đứng ở trong bụi hoa Xinh đẹp như một thiên sứ Thạch ưng nhắm mắt lại, lạnh lùng nhìn A Trung A Trung gật đầu Có chuyện Lão đại của chúng tôi bảo tôi mời cô đến biệt thự Vọng Hải Biệt thự Vọng Hải? Đó là? Đó là biệt thự lão đại mới mua Nói cô Phúc Nhi chưa từng đến Nên sai tôi tự đoán cô qua thăm một chút Được, tôi đi xem biệt thự mới Nếu bên đó tốt tôi sẽ rời đến Nếu bên đó tốt tôi sẽ rời đến ở Nghe những lời này của Phúc Nhi Khóe miệng của A Trung không khỏi sợt sợt mấy cái Biệt thự vọng hải là chỗ Cô Phúc Nhi muốn đến thì đến sao Phúc Nhi ngồi lên xe A Trung Còn Thạch Ưng thì ngồi lên chiếc xe khác theo sau Sọc đường đi Phúc Nhi cực kỳ hưng phấn A Trung không nói câu nào Vừa tiến vào biệt thự vọng hải Phúc Nhi liền không nhịn được thở dài nói Hoa wow, Chỗ này đẹp thật đấy Xa xa thì tốt hơn biệt thự kia nhiều Ở đây có thể nghe được tiếng biển Quang cảnh lại tuyệt đẹp Tôi thích chỗ này Nếu được tôi sẽ nói với anh Phi Đạt, tôi muốn đến đây ở. nếu được, tôi sẽ nói với anh Phi Đạt, tôi muốn tới đây ở. Anh Trung không cười nổi. Phục Nhi cười hì đi vào biệt thự vọng hải. Phòng khách rộng rãi sáng ngời, ánh nắng chiếu thẳng vào. Phục Nhi quay vài vòng trong phòng khách, vui vẻ cười. đột nhiên, cô ta nhìn thấy mấy bộ quần áo trên ghế sofa, nụ cười lập tức tắt ngấm. cô ta nghi ngờ đi tới nhặt bộ quần áo lên, sợ dùm máy xây rồi tức ném ra. là quần áo của phụ nữ, hơn nữa còn là quần áo phụ nữ bị xé rách. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? tại sao ở đây lại có quần áo phụ nữ bị xé nát? sự vui mừng hớn hở dọc đường tan biến. đột nhiên phúc nhi cảm thấy sợ hãi. cô ta khó khăn bước lên lầu. khi cô ta đẩy cửa phòng ngủ ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là chiếc áo lót sắp xách trên sàn nhà bằng gỗ còn lắm tấm nước phục nhì che vòng ngược đang đập thình thình Đi từng bước vào bên trong rầm khi thấy cảnh tượng bên trong cả người cô ta đều cứng đờ trên giường lớn thân thể trắng như tuyết của y y phơi bày trên đó trên ngực cô là một bàn tay to đàn nhẹ nhàng chuyển động nửa thân người cường tráng của Harvey đạt lộ ra anh phủ trên người nguy y nhẹ nhàng Phục nhì trắng váng ngây ngô đứng đó Khoảng một phút sau Cô ta mới bịt lấy lỗ tai Thắt thanh kêu lên A Trường 466 Cô ta không tin vào ánh mắt của mình Không thể nào Anh Phi Đạt sao có thể xoay xưa cùng vũ y chứ Nhất định là cô ta nhìn nhầm rồi Phục nhì kêu lên Rồi trốn tránh xoay người Không muốn nhìn lại Hoa Phi Đạt xoay người lại sợ vào thành giường nhìn phúc nhi đang sùn lèi bày lại lùng nói, à em đến rồi sao phúc nhi em không nhìn thấy gì hết em không nhìn thấy gì hết phúc nhi kêu lên thắt thanh ra sức lắc đầu thấy thì cũng rất bình thường y y đã sớm là người của anh rồi chẳng lẽ em có biết chuyện này ư hoa phi đạt thương yêu vuốt ve mái tóc y y phúc nhi chợt say người nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm hoa phi đạt Tại sao lại như vậy? Anh Phi Đạt, tại sao anh lại làm thế? Chẳng lẽ anh nhất định phải khiến làm em tan nát mới được sao? Anh cố ý gọi em, chính là vì muốn kích thích em phải không? Anh à, anh có biết anh đối xử với em như vậy là rất tàn nhẫn không? Nước mắt cô ta lăn xuống như mưa. Y, y vẫn đang ngủ như heo, sụt sa cũng mệt muốn chết. Hoa Phi Đạt cười nhạt, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng. Tàn nhẫn sao? Anh không thấy Anh chỉ thấy người tàn nhẫn là em thôi Cái gì? Em tàn nhẫn Em đối với anh thế nào? Chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao? Phúc Nhi em từ nhỏ đã yêu anh Phi Đạt rồi Yêu anh Em bỏ qua rất nhiều thứ mình thích Từ nhỏ em đã coi anh là nhất Chỉ cần là chuyện anh không vui Ngay cả nghĩ em cũng không dám nghĩ Anh đối xử với người yêu anh như vậy Mới gọi là tàn nhẫn Anh không yêu em Nên tất cả cố gắng của em đều không hiệu quả. Hoa Phi Đạt trao mày. Trong mắt thoáng sự tàn nhẫn. Không phải, em nói mình mang thai con của anh sao? Thật à? Thần thể Phúc Nhi run lên. Cô ta trợi to mắt, sợ ái lưu về phía sau. Em... em không có. Không. Không phải em chạy trước mặt. Không. Không phải em chạy đến trước mặt y y làm bộ nói rằng Em mang thai con của anh sao? Cô bé này còn tưởng thật Sợ dỗi muốn chia tay với anh đấy Phục Nhi Em một tháng một mình Sao có thể mang thai con của anh? Em sao có thể hoàn thành chuyện khó khăn vậy được? Phục Nhi sợ hãi lưu lại Cơ thể không ngừng xuống lên Anh Phi Đạt lúc này thật kinh khủng Em Em chưa từng nói vậy Không phải em Hoa Phi Đạt cười lạnh, chăm thuốc lá nhẹ nhàng hít một hơi. Còn nhớ những lời anh nói không? Nếu em còn dám nói hơi nói vui trước mặt bố Y anh sẽ làm gì? Ai phi đạt? Đừng, không phải em. Em đảm bảo là em chưa từng nói như thế. Không phải em. Phục nhì sợ hãi đến hoảng hốt. Hoa phi đạt thâm trầm nâng mắt nhìn cô ta. Anh sẽ để em lập gia đình ngay lập tức, để em cút ra khỏi Trung Quốc. Em không muốn. Em không muốn lập gia đình, em xin anh anh Phi Đạt, đừng để em lập gia đình, em không muốn. Anh trước giờ nói đều làm được. Người nào đó đang ngủ thì bị sặc khói, thân thể trắng như tuyết lan lộn mấy cái, cánh tay nhỏ mềm mại vươn ra, xoa xoa chóp mũi. Chương 467. Sau đó cánh tay liền để lên ngực Ngô Phi Đạt, cãi gãi gãi thản thì. Sặc chết người ta rồi, đừng hố thuốc Ẩm thán ướt át mà mềm mại, đơn giản chỉ là tài nghệ nói mới. Được, bé yêu, nghe lời em, anh xin lỗi. Hoa Phi Đạt vừa dùng giọng nói ngọt ngào chết người, không để mạo nói, vừa vỗ nhẹ lên mặt mũi Y, quả quyết sập thuốc. Phục Nhi nhìn một màn này, cắn môi, nước mắt không nhịn được chảy ra. Tại sao anh Phi Đạt lại đối xử tốt với Y Y thế? Tại sao anh lại dịu dàng với con nhỏ bất tưởng kia? Cô ta trung động với anh nhiều năm. Cô ta rất si tỉnh với anh Nhưng anh chưa hề dịu dàng với cô ta như vậy Thậm chí Cô ta còn chấp rằng Anh bị bệnh về mặt nào đó Một ý nghĩ thật buồn cười Không phải anh Phi Đạt không được Mà anh chỉ có không có hứng thú Không phải anh Phi Đạt không được Mà anh chỉ không có hứng thú thôi Nhận thức này khiến lòng cô ta đau nhói Mình quyến rũ thế nào Cũng không thể khiến anh Phi Đạt động lòng Vậy mà Y Y lại có thể khiến anh Phi Đạt mê mộn như thế. Tại sao? Phục Nhi cắn răng ngạn xa mấy chữ. Anh rất thích cô ta. Đương nhiên, tôi yêu Y Y. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Cô ta có gì đáng để anh yêu? Sát thần cô ta thất vẻ như vậy. Cô ta... Không được nói cô ấy như vậy. Sát thần của cô ấy chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy hết. Tôi yêu cô ấy. Tôi có thể cho cô ấy cuộc sống sung túc. Địa vị khá quý khiến người ta phải hâm mộ. Phúc Nhi, tôi chỉ muốn nói cô biết. Tôi yêu ý, tôi chỉ muốn ở cùng cô ấy. Những phụ nữ khác tôi đều không để mắt, kể cả cô. Cho nên, cô đừng làm những chuyện không có ý nghĩa kia nữa. Nó sẽ chỉ làm tôi càng ghét cô hơn thôi. Tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cô đi xem mắt, sớm tiền chồng cho cô, gạt cô đi. Phúc Nhi lặng lẽ rơi lệ, nhẹ nhàng cắn môi được, cả em đi thì anh có thể sống tốt đúng không? em nói cho anh biết, dù em có chết cũng không lật gia đình. trừ anh ra, em sẽ không gả cho bất cứ ai. Phúc Nhi khóc chạy ra ngoài. còn bé bất đồng này. Hoa Phi Đạt mắng một tiếng, lập tức gọi điện thoại. A Trung, không được để Phúc Nhi đi mất, giữ cô ấy lại phòng khách. lão đại, ngộ nhỡ cô Phúc Nhi không nghe, còn muốn đi thì sao? Hoa Phi Đạt cán xăng Vậy thì dùng sức mạnh Một con bé cũng không đối phó được Thì cậu đừng lan lộn trong vái Một con bé cũng không đối phó được Thì cậu đừng lan lộn trong vái nữa Đầu vô dụng Sả, Em hiểu rồi lão đại À trùng cúp điện Thấy Phúc Nhi chạy từ trên lầu chạy xuống Sả lòng bước đến giữa hai tay cô Cô Phúc Nhi Lão đại của chúng tôi có lệnh Không cho phép cô rời đi Mong cô ở lại phòng khách chờ một chút Ai dám cản tôi Tôi không thèm ngây ngô ở chỗ này đâu Tôi muốn đi Anh tránh xa Phúc Nhi ánh mắt đẫm lệ Ngón tay chỉ tầm A Trung A Trung thở dài Không được Đây là lệnh của ác lão đại Anh dám cản tôi Thạch ưng Bắt A Trung lại cho tôi Thạch ưng móc súng đi tới Cương mặt ác độc Súng đặt sau đầu A Trung Thạch Ung nói với Phúc Nhi: Tiểu thư, đi mau. Chương bốn A Trùng cười lạnh. Còn muốn chạy, vậy anh nổ súng đi. Thạch Ung chúng ta nhìn xem, là anh nổ súng nhanh hay những người này nổ súng nhanh? Thạch Ung quay đầu, thấy hơn mười tên đàn em đều giơ súng nhắm ngay anh ta. Phúc Nhi tức giận đến run người hét to: Các người làm phản hết rồi! Ngay cả tôi cũng dám ngăn cản. Bà tôi đã biết sẽ bám các người thành vạn đoàn. A chúng xoài người, tôi súng của Tạch Ân rồi lại lùng nói. Chúng tôi không ngăn cản. Bà tôi đã biết sẽ bám các người thành vạn đoàn. A chúng xoài người, thu súng của Tạch Ân rồi lại lùng nói. Chúng tôi không ngăn cản cô bây giờ, chúng tôi sẽ bị Hoắc lão đại bám thành vạn đoàn. Tiểu thư Phúc Nhi, xin đừng đi. Xin hãy ngoan ngoãn mở bên trời tin xấu đi Lão đại chúng tôi tức giận cũng không tốt đâu Tôi nghĩ về điểm này Cô rõ ràng hơn so với tôi Phục nhì nhìn Thạch ưng Thạch ưng bắt đắc sĩ gục đầu sớm Phục nhì lau nước mắt Tức giận ngồi trên ghế sofa Phục nhì nhìn Thạch ưng Thạch ưng bắt đắc sĩ gục đầu sớm Phục nhì lau nước mắt Tức giận ngồi trên ghế sofa Phục nhì giống như bị nhốt trong biệt tự vọng hải Cô nhìn cảnh vật bên ngoài, nhịn không được trong lòng thở dài. Thì ra chỗ tốt đẹp này là chuẩn bị cho Hối Y. Cô bắt đầu ngơ ngẩn, vận lấy tâm trạng vui vẻ mà thưởng thức cảnh đẹp ở đây. Thì ra, tất cả nơi này đều không thuộc về cô. Y Y ngủ một giấc đến mấy giờ mới tỉnh. Lúc cô tỉnh lại, cảm giác trước ngực có gì đè ép, là một tảng đá lớn đè lên sao? Vì sao cảm thấy rất khó thở? Y Y mở to mắt, nhìn chung quanh một chút lập tức sợ dễ sợ a cha không được cố cảm thấy người khó chịu đùa rất vui có phải không ii âm trầm hỏi hả hoa phi đạt đang xem văn kiện trên di động thì ngạc nhiên để điện thoại di động xuống cúi đầu nhìn ii a em tỉnh rồi à ii phòng má dùng ngón tay chọc chọc vào lồng ngực cường tráng của hoa phi đạt Tôi hỏi anh, có phải anh cảm thấy bộ dạng này chơi rất tốt đúng không? Hoa Phi Đạt cười hít mắt Chưa không tốt Chưa không tốt, vậy anh chơi tôi làm gì? Anh có biết là người ta rất không thoải mái không? Kỳ sa tôi lại suy sẻo như vậy? Tôi sắp nghẹt thở chết rồi Hật cái móng của anh ra Hoa Phi Đạt ngắm nhìn ui y Chết miệng nói Tuy rằng nói đùa không vui Nhưng mà rất có cảm xúc y y lật người hét to Thật ra anh thanh rất xấu hổ Thế nào vừa mở mắt ra Đã thấy cô và Hoa Phi Đạt Đang trong trạng thái này rồi Hoa Phi Đạt nhẹ nhàng cười Tiếng cười có tử tính Làm cho người ta say mê Vật nhỏ Em hiểu sai rồi Tôi có muốn nói sẽ yêu em nữa sao Em thật háo sắc Ý tôi nói là có phải em đã tăng cân rồi không? Y, -y cảm thấy rất bất mãn, trong lòng còn đầy căm phẫn. Hơi tăng cân. Chẳng lẽ anh cảm thấy số này của tôi nhỏ sao? Anh chán ghét tôi không đủ lớn. Hừ, trứng tối, chơi tôi nhỏ. Vậy anh đi tìm cái lớn đi. Đàn ông không có gì là tốt, kém cỏi. Hoa phi đẹp nắm cằm nhỏ của Y Y, tôi hơi nóng đến gần sương bốn trăm bảy mươi đưa cô ấy đi phúc nhi ngồi dưới lầu nhìn chằm chằm mũi y đôi mắt giận phừng phừng như muốn phun lửa gương mặt so qua tức giận mà trở nên trắng bạch không còn chút hồng hào y y rất muốn đảo hũ chưa xuống cảm thấy mình như kẻ bị bắt san tại sường hoa phi đạt không vòng vo nhiều coi như không thấy ánh mắt muốn giết người của phúc nhi mà ngông ngang cõng y y đi xuống lầu dịu dàng đặt y y trên ghế salon sửa ngủ xuống ôm lấy Y Y cũng là đối mặt với Phúc Nhi cách vài mét mấy người nhìn nhau một cách quái dị Y Y nước nước miếng cười y với Phúc Nhi Hi Phúc Nhi cô cũng ở đây à đúng là khéo hôm nay thời tiết thật đẹp đúng không Y nói xong những lời này liền muốn tắt miệng mấy cái cô vừa nói gì thế này Phúc Nhi cười nhạt một tiếng khá lắm hôm nay thời tiết thật kinh khủng rất tồi tệ sống tâm trạng của tôi y y cô khoái khoang với tôi phải không cô cảm thấy mình rất lợi hại phải không hả tôi tôi không có tôi làm gì có gì tốt mà quay với cô chứ y y vuốt vuốt tóc không hiểu gì cô chiếm được anh phi đạt được anh ấy yêu chiều cho nên cô mới nói sáo cho sặc phục nhi lớn tiếng hét lên không kiểm được mà ngân ngấn nước mắt. Nói giáo cho giặc. Tôi, tôi đâu có, tôi nào được ái yêu chiều chứ?" Khóe miệng y y giật giật, sao đỡ tê dại. Những điều Phúc Nhi vừa nói, giống như cô cướp vắc phía đạt đi là một tội ác tày trời vậy. Nhìn trọng đến thế sao? Hoàn đã. Được rồi, em đừng lớn tiếng ở đây như vậy." Hoa Phi Đạt sợ cuống cũng lên tiếng. Phúc Nhi sụt vai, Sách đảm thương lau nước mắt, hai mắt y y bừng sáng, cô chủ cái miệng nhỏ nhắn, chỉ hận không thể làm gì. Hoa Phi Đạt nắm bàn tay nhỏ bé của y y, lạnh lùng nhìn Phúc Nhi nói: "Phúc Nhi, hôm nay y y cũng ở nơi đây, có mấy điều chúng ta phải nói rõ ràng. Đầu tiên anh hỏi em, có phải em mới nói với y y là em mang thai con của anh không?" Tần Tệ Phúc Nhi dù lên bàn bật, cả chuyện này anh Phi Đạt cũng không bỏ qua cho cô ta. Anh không thể giữ lại cho cô trước tuổi diện sao? Phúc Nhi ôm hận, trừng mắt nhìn mũi y, ngẩng cao đầu. Đúng, là em nói. Hoa Phi Đạt cắn môi điên sơ máu. Rất lâu sau, mới khó khăn nặn ra vài chữ. Không phải... Anh đã động tới em chưa? Nước mắt của Phúc Nhi thi nhau rơi xuống, nghẹn ngào, quất ức. Trả lời anh! Hoa Phi Đạt cao dọc quát. Chưa, chưa từng Phúc Nhi nhà sọc nước nở Anh chưa đụng vào em Tại sao em lại nói dối ý ý Phúc Nhi Em không phải loại người như thế Anh nhìn em lớn lên từ nhỏ đến lớn Tại sao bây giờ Em lại biến thành bộ dạng này Phúc Nhi át lên Em biến thành bộ dạng khác rồi à Em trở nên đáng ghét Khiến anh nhìn thấy cũng mệt mỏi phải không Tại sao em lại biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ không phải vì anh? Vì muốn được anh yêu thích Vì muốn anh chú ý tới em Em bỏ qua tất cả mọi thứ kể cả tính tình Chỉ vì anh Em mới cố gắng thay đổi Nhưng cô gái Linh kia đâu? Vì sao chỉ có mình anh lang thang 18 năm như vậy? Linh à Em nói cô gái tên Linh sao? Chả phải là em sao? 18 năm qua anh chờ đợi Anh cứ lang thang về những kỷ niệm cũ. Anh lần quần trước mặt em lâu rồi, nhưng em không thấy anh. Một hôm anh vẫn đứng đó, ngay cửa nhìn em ngủ. Anh không hiểu sao em lại nhìn thấy được anh trong mộng mị. Anh cười, nụ cười của anh mà những đêm em mơ thấy là nụ cười của đau khổ, là nụ cười mà anh đã chờ đợi để được em thấy, là nụ cười mười năm mình hẹn thề, là nụ cười của anh, nhưng đã cũ. Tôi bỡ ngỡ trước những gì anh ta nói. Xong đó nước mắt tôi rơi theo từng lời anh nói. Không phải vì tôi tin anh ta, mà vì biểu cảm và cảm xúc của anh ấy. Nó làm tôi thấy cảm động thật sự. Tôi nói, tôi không tin. Em... em quên rồi sao? Tôi không quên gì cả, vì chẳng có gì để tôi phải nhớ. Tôi cảm động trước những thứ anh nói ra, không đồng nghĩa tôi tin anh. Hài... Anh không bắt em phải tin, nhưng em đừng quên các em được sinh ra như thế nào. Kể thôi em ạ. Ý anh sinh ra là sao? Em hỏi mẹ em là rõ. Sức loạn, anh nắm tay tôi trở lại về phòng. Anh đẩy lưng tôi thật mạnh như cảm giác té sắp mặt vậy. Tôi tỉnh giấc.